Chương 81. Âm mưu, trọng lượng 20 kg đối với Thừa Phong mà nói không phải là khó khăn, nhưng phải mang theo khi chạy trong núi rừng thì vẫn rất tốn sức, khi chạy được một đoạn, vai cổ đá bắt đầu đau nhức vì không chịu nổi gánh nặng, lưng và hông cũng cảm thấy mỏi. Thêm vào đó là vết căng cơ từ buổi huấn luyện hôm qua, cô quyết định bỏ cuộc không tranh đua với đám người thô bạo này nữa. tháo ba lô xuống và lê bước đi chậm lại, đoàn người lúc này đã không còn đều đặn nữa, đội hình dần dần tách ra, trên tuyến kéo dài theo con đường mòn nhỏ không rõ ràng, lan ra xa tít tắp, vì đến giờ vẫn chưa biết quy tắc cụ thể, mọi người không dám tùy. Tiện dừng lại, khi đi chậm, Thừa Phong tranh thủ ôn lại những kiến thức học tối qua. Nhưng khi chạy qua một đoạn đường Bộ não đang căng thẳng bắt đầu cảm thấy choáng váng, Thừa Phong cúi đầu, dùng hai ngón tay ấn vào thái dương, cố gắng đẩy lùi cơn hoa mắt, đồng thời cố nhớ lại một vài quy tắc trong tài liệu, lần lượt kiểm tra qua một lượt, đối chiếu với những gì đang xảy ra xung quanh, khi cô bắt đầu tiếp nhận các thông tin từ môi trường, những suy nghĩ mơ hồ vụt qua trong đầu. Cô đang cố gắng làm rõ những rối ren trong đầu thì bỗng nhiên, Thẩm Đạm từ phía sau đuổi kịp, dừng lại không xa, thở hổn hển nói với cô, "Không chạy nữa à?" Thừa Phong đáp, "Không chạy nữa." Giáo quan còn chưa theo kịp, mà trong núi này lấy đâu ra chuồng heo? Cuộc huấn luyện này nhất định không thể tránh khỏi chuồng heo sao?" Thẩm Đạm do dự một chút rồi đáp, "Lỡ đâu là heo rừng." Một sinh viên phía sau đang chạy qua nghe thấy câu cuối, ngạc nhiên nói, "Ha? Phải cho heo rừng ăn à? Nhưng heo rừng thì làm sao cho ăn? Nếu chúng nó húc sinh viên bị thương thì ai chịu trách nhiệm?" Thẩm Đạm im lặng, "Mọi người sao lại trở thành bạn học nhỉ? Thật là quá khiêu khích rồi." Sinh viên kia vẫy tay nói, "Dù sao chạy nhanh một chút cũng không sai đâu." Nghe nói giáo quan ở căn cứ này rất tàn nhẫn, thích chơi đùa lòng người. các em gái, nghỉ một chút cũng nhanh lên đi, anh đi trước đây, dù làm gì, Thừa Phong cũng không thích đứng cuối cùng, khi mọi người bắt đầu đẩy nhanh bước đi, Thừa Phong không thể giữ được sự bình tĩnh. Lại tiếp tục vác ba lô và chạy theo, Đào Duệ là người trong nhóm đến đích đầu tiên, vị trí xếp hạng lúc trước, hắn cũng không nhìn rõ trên bản đồ, chỉ biết rằng hướng đó là đúng. chạy theo ký ức đến một khu vực hoang dã, phía trước có một biểu tượng nổi bật của liên minh, dưới cờ là đống đồ dự trữ đã được chuẩn bị sẵn, bao bọc trong những chiếc túi đen. Rõ ràng đánh dấu đây chính là đích đến, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, khu đất trống gần đó yên tĩnh lạ thường, bình thường không có nhiều người qua lại. Không xa có một con suối nhỏ chảy chậm rãi, Những ngọn cỏ khô vừa mới nhú lên những mầm non, nhìn quanh bốn phía đều rất yên tĩnh, cảnh sắc cũng khá đẹp, Đào Duệ và mấy người bạn bỏ ba lô xuống, nằm nghỉ trên mặt đất. Mồ hôi lạnh trên trán nhanh chóng khô trong gió xuân mát mẻ, chỉ có lớp lót áo bên trong vẫn còn ẩm ướt, mặc vào thấy hơi khó chịu, sau khi thả lỏng tay chân, cảm giác đói bụng không thể nào kiềm chế được. Một số sinh viên mở ba lô ra, mới phát hiện bên trong là bao cát hoặc hộp rỗng. Ngay cả trong bình nước cũng chẳng có nước, một thanh niên đi qua, mở đồ dự trữ ra, phát hiện toàn bộ là thức ăn và nước, có lẽ là bữa trưa mà căn cứ chuẩn bị cho họ, anh ta ngẩng đầu nói: Có thức ăn, đau duyệt LM môi, giờ ăn được không? Giáo quan chưa đến, chắc không tiện ăn ngay đâu nhỉ? Kỷ luật, tổ chức vậy đó hả? Giáo quan còn chưa nói sẽ chia thức ăn ra sao, các cậu sao ăn được? Nhìn số lượng này, đủ ăn rồi, hay là đợi thêm chút nữa? Tôi nghĩ giáo quan mà muốn phạt các cậu sẽ không bỏ qua lỗi nhỏ. Như vậy đâu, đừng để mấy ổ bắt được, tôi không muốn lại vào chuồng heo đâu." Một sinh viên bên cạnh tò mò hỏi, "Các cậu đã trải qua những gì trong chuồng heo vậy?" Cho heo ăn chẳng phải rất dễ sao? Bây giờ chuồng heo còn có tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt mà, sao lại làm đến nỗi khổ sở như vậy? Mọi người trong quân đoàn 10 muốn trả lời. Sinh viên trường khác nhân cơ hội này vây lấy họ, đưa ra vô số giả thuyết mới mẻ. Còn giáo quan với vẻ điềm tĩnh, vẫn cứ đi bộ. Hơn nửa tiếng sau mới xuất hiện và hội họp, một nhóm sinh viên. Trao chuyện đến mệt mỏi, tụ tập gần điểm tiếp tế, ngẩng đầu nhìn về phía những dãy núi xa xa, trên khuôn mặt của họ là vẻ mong đợi không thôi, giáo quan chu bước tới, chứng kiến cảnh tượng. Này liền bật cười, vung tay lên nói, "Ăn đi. Tùy ý thôi, không cần phải để ý đến chúng tôi." Các sinh viên vẫn rất lễ phép. Họ lấy hai hộp cơm tự hâm và hai chai sữa đậu nành, đưa cho giáo quan trước. rồi mới bắt đầu lấy đồ ăn cho. Mình, Giáo quan Chu nhanh chóng mở bao bì hộp cơm, vừa nói chuyện với những người anh em bên cạnh, mấy đứa nhỏ này. Tôi cũng hơi ngại đấy, anh không ngại đâu. Giáo quan Tiết không thèm bận tâm đến cái sự giả tạo của Giáo quan Chu, dù sao anh cũng chẳng có mặt mũi hay lương tâm. Giáo quan Chu cười mắng. Lại đi chết đi, nói gì vậy? Tôi có phải là người như thế không? Anh không thấy tôi không bao giờ nói dối à? Ánh nắng buổi chiều chiếu vừa đủ ấm áp, không quá lạnh cũng không quá nóng chiếu xuống lưng các sinh viên. Kết hợp với cảm giác no nê sau bữa ăn, tạo ra một cảm giác uể oải và mệt mỏi, giáo quan Chu mỉm cười một chút, thấy thời gian đã gần hết, đứng dậy vỗ tay nói, dọn dẹp khu vực, mang đồ lên. Chuẩn bị về căn cứ. Mọi người cảm thấy chuyện này quá không thực tế, vậy là về luôn à? Không còn việc gì khác sao à? Giáo quan Chu chỉnh lại mũ, đội lên đầu, đáp, đúng vậy, còn muốn ở lại lâu hơn sao? Cũng không phải không được, các sinh viên bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống, có. Phải lỗi tại họ không? Nếu nói như vậy, Mang 20 kg đi bộ cả nửa ngày đối với những sinh viên chuyên bên kỹ thuật dữ liệu đúng là rất khắc nghiệt rồi. Bây giờ, vai của họ đang đau nhức không chịu nổi, gần như không thể thẳng lưng. Lên được, nếu xét kỹ, vấn đề lớn nhất vẫn là thái độ của giáo quan. Họ không thể chịu được sự nhẹ nhàng của anh ta. Một sinh viên không tin, giơ tay hỏi, "Không có hình phạt nào sao ạ? Về rồi sẽ thông báo." Giáo quan Chu hét lên, "Tất cả chú ý, 5 phút nữa tập hợp nhé, mọi người mang theo rác, xếp lại thành hàng như lúc đến, điểm danh và xuất phát đúng giờ." Hiện tại, Nao Duệ vẫn chưa thể đoán được việc khen thưởng hay phạt thế. Nao, đi được chưa đầy 5 phút, hắn vẫn khéo léo hỏi, "Giáo quan, về sớm có lợi gì không ạ?" Giáo quan Chu nói mơ hồ, "Ừm. Um. Về sớm có chút lợi." Con tùy các cậu thôi, vì đã nói vậy, để không uổng công những nỗ lực trước đó, Đào Duệ mặt mày nghiêm túc bắt đầu chạy, các sinh viên còn lại ước có thể đóng khung câu. Tới gần Đào Duệ là bất hạnh, công khai lên án những tội lỗi mà hắn đã gây ra. Họ thở dài rồi lại tiếp tục chịu đựng cùng hắn, chẳng đường về sẽ lâu hơn một chút, một là vì thể lực của các sinh viên hệ chỉ huy thực sự không đủ, hai là vì tất cả đều cảm nhận được sự mơ hồ trong lời nói của giáo quan Chu và đã thấm thía cái sở thích xấu xa của anh ta khi nhìn người khác gặp khó khăn, các sinh viên giữ một chút niềm tin rằng có thể vẫn còn chút tình người. Trên thế giới này, cho giáo quan một tín niệm mong manh. Trải qua cuộc hành trình vất vả, cuối cùng họ cũng trở lại căn cứ huấn luyện Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi họ đến cổng căn cứ, lúc này mới nhận ra tất cả chỉ là một ảo tưởng. Thưa. Phong là người đến sau, từ xa đã thấy một nhóm sinh viên mệt mỏi, hoảng loạn tụ lại thành đám, đứng bất động trước cánh cổng khóa chặt, không biết phải làm gì, thầm đạm dừng lại, hồn hề vai. Hơi dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, vứt ba lô xuống rồi lao vào đám đông. Khi nhìn rõ mã khóa trên bảng, cơn bạo lực cổ xưa trong cô ấy như sắp trỗi dậy, tiếng thét đau đớn từ phía trước vọng lại, cổng đã khóa rồi, không vào được, giáo quan đâu? Má nó. Tôi có cảm giác cực kỳ không lành, đừng nói nữa. Tôi không tin, tôi đã nói rồi, căn cứ này chẳng có ai tốt đâu. Không có ai, thậm chí có khi chẳng có người luôn, Thừa Phong bỏ ba lô Xuống, thở dài một hơi, từ vai đến hai chân, toàn thân cô đều cứng ngắc như sắp mất kiểm soát. Nhưng linh hồn thì lại nhẹ, tênh như thể sắp bay đi, cô ngồi bệt xuống đất, trước mắt là một màn đen trắng giao thoa. Không biết là vì mệt hay vì tức giận, dù thể xác và tinh thần đều kiệt sức, nhưng tiếng ồn ào xung quanh lại ngày càng lớn. Lúc này, họ chỉ còn đủ sức để nói Miếng bắt đầu cất tiếng, giữa lúc mọi người đang mất kiên nhẫn, giáo quan từ từ xuất hiện trên con đường chính, vung tay xuống để trấn an đám đông, "Làm gì? Mà ai nấy đều mặt mũi đỏ gay vậy? Yên tâm đi, căn cứ này rất nhân văn, đồ ăn, chỗ ngủ, các bạn chắc chắn sẽ có lựa chọn đấy." Mọi người im lặng, có người tựa vào cổng, có người ngồi trên đất, tất cả đều dùng ánh mắt giận dữ. Nhìn giáo quan, cảnh tượng này chắc chắn rất có sức ép, nhưng giáo quan Chu vẫn bình thản đi qua giữa đám đông, đẩy một sinh viên chắn đường rồi quẹt thẻ vào khe cửa, màn hình sáng lên, những sinh viên đứng xung quanh chưa kịp vui mừng thì màn hình đã hiện lên một mô hình cơ bản, giáo quan Chu nói ra sự thật mà họ không muốn nghe nhất, câu trả lời sẽ theo đội từng chương. Mỗi đội sẽ có 5 bảng Mỗi bảng có 5 câu hỏi ngẫu nhiên. Mẫu câu hỏi chính là ngọn núi các cậu vừa leo qua. Cánh cửa này sẽ không mở cho đến khi các bạn giải xong bài. Đừng có thử gian lận, câu hỏi của mỗi người đều khác nhau, cái tiếng gào thét lúc ấy thật sự xé lòng, đau duệ, tất cả những lời chửi thề đã bị cơn ác mộng bao trùm khiến chúng trở nên mờ nhạt, nhưng rồi lại bị giọng quan tiết lạnh lùng ngắt lời. Ai mà dám chửi thề sẽ thêm một câu hỏi nữa, tâm trạng giáo quan Chu vui vẻ, cất thẻ vào túi, cười nói, nếu không giải được cũng không. Sao, ba bữa ăn chúng tôi sẽ giao đúng giờ, còn tối thì ai muốn ngủ đâu thì ngủ, chúng tôi vẫn sẽ phát cho mỗi người một chiếc chăn. Bên phía nông trại, chúng tôi cũng đã thông báo rồi, ai cần gì có thể đến đó. Mặc dù đó là chuồng heo, Nhưng tôi hy vọng mọi người có thể nhìn nhận đúng đắn. Chúc các cậu may mắn nhé.